Scarlet đưa mắt về phía rết Butler đang đứng dựa một thân cây, hai tay thọc sâu trong túi quần. Hắn đứng một mình từ lúc ông White rời nơi đó và chẳng nói một lời, trong khi cuộc tranh luận càng lúc càng nóng bỏng. Dưới bộ râu mép đen tỉa sát, dành môi đỏ của hắn như biểu ra và ánh mắt đen ngời long lên một chút khinh ngạo, sự khinh ngạo như của một người lớn đang nghe trẻ con khoác lát Đối với Scarlet thì nụ cười của hắn quả là khả ố. Hắn vẫn đứng yên cho tới khi Stuart Tarleton mớ tóc đỏ rối nùi và mắt long sòng sọc, lặp lại câu Nè, chúng ta có thể nuốt chững chúng trong một tháng. Người hào hoa bao giờ cũng chiến đấu giỏi hơn bọn đê tiện. Một tháng, chỉ một trận. Red Butler bỗng nói chen vào Thưa quý vị Với giọng nói chứng tỏ sinh quán ở Charleston, hắn tiếp lời nhưng vẫn giữ nguyên thế đứng và cũng chẳng rút tay ra khỏi túi quần. Chẳng biết tôi có được phép góp ý không? Điều bộ và ánh mắt hắn là cả một sự khinh mạng. Sự khinh mạng được che đậy bởi lời lẽ lễ độ khiến thái độ chung của hắn có chút gì hài hước. Tất cả đều quay lại nhìn hắn với sự biểu lộ chấp nhận đúng theo phép lịch sự đối với một người ngoại cuộc Trong quý vị ở đây có ai nhận thấy rằng kể từ giới tuyến Mason-Dixon trở xuống miền Nam chúng ta chẳng có một xưởng chế tạo đại bác nào cả không có ai nghĩ tới số là đúc thép quá ít ỏi không quý vị có nghĩ tới chuyện chúng ta chẳng có lấy một chiếc tàu nào cả trong khi cả hạm đội dân kia có thể phong tỏa hải cản của chúng ta trong vòng một tuần chưa như vậy Làm thế nào để chúng ta bán bông giải ra nước ngoài? Nhưng dĩ nhiên, và chắc chắn là, quý vị đã nghĩ tới những chuyện đó rồi. Chú thích Mason Dixon là đường ranh chia đôi Nam Bắc Hiệp Chủng Quốc, cũng là biên giới giữa Pennsylvania và Virginia. Hết chú thích. Scarlet tím mặt. Ủa, bộ hán tưởng tất cả thanh niên ở đây đều là một lũ ngốc cả sao? Hiện nhiên không phải chỉ một mình Scarlett bất bình bởi vì đã có một số đông trai tráng đang hớt cầm tới trước. John Weitz bước mau tới chỗ Red Butler dường như muốn chứng tỏ với tất cả rằng người vừa nói là khách của ông và hơn thế nữa còn có sự hiện diện của nữ giới. Red Butler nói tiếp Vấn đề phiền toái đối với người miền Nam chúng ta là ít khi đi xa và dù có đi du lịch đi nữa thì chúng ta cũng không lợi dụng dịp đó để học hỏi được bao nhiêu. Dĩ nhiên là quý vị có mặt ở đây đều đã có du lịch rồi, nhưng quý vị đã nhìn thấy được gì? Châu Âu, nữ ước Philadelphia, và dĩ nhiên là quý bà đã từng tới giếng hồ Saratoga nổi tiếng. Hắn hơi nghiêng mình về phía nữ giới ngồi dưới vòm cây. Quý vị đã ngụ tại các khách sạn tới giếng các viện bảo tàng, tham dự những cuộc khiêu vũ và vào các giải trí trường và quý vị trở về với sự tin tưởng là chẳng nơi nào sánh được với miền Nam này cả. Phần tôi, tuy sinh trưởng ở Charleston, nhưng đã có dịp sống qua miền Bắc mấy năm sau này. Hắn cười, để lộ hàm răng trắng toát như đã nhận ra rằng mỗi người có mặt ở đây đều biết rõ vì sao hắn phải rời bỏ Charleston, đồng thời cho thấy hắn bất cần dù họ có biết hắn nói tiếp tôi đã nhìn thấy nhiều thứ mà toàn thể quý vị chưa được thấy hàng ngàn người di cư sẵn sàng chiến đấu cho quân dân khi chỉ để được no bụng hoặc để lấy một vài đô la tôi đã nhìn thấy các cơ xưởng các lò đúc các xưởng đóng tàu, mỏ thang và mỏ sắt tất cả những gì chúng ta chưa có tất cả những gì chúng ta có chỉ là bông giải bọn nô lệ và lòng cao ngạo Họ sẽ nuốt chững chúng ta trong một tháng. Giữa không khí căng thẳng, tất cả đều lặng thinh. Red Butler rút chiếc khăn tay bằng lụa trong túi áo ra và ung dung phủi bụi trên tay áo. Rồi có tiếng xôn xao đầy đe dọa nổi lên từ đám đông và dưới giòm cây gian ra những tiếng xì xầm như ong dở tổ. Mặc dù vẫn còn nóng mặt gì tức giận, Nhưng có một cái gì bên trong bộ óc thực tế của Scarlett cho nàng nhận thấy ngay là con người đó có lý. Thật vậy, nàng chưa bao giờ nhìn thấy một xưởng máy hoặc nghe ai nói nhìn thấy một cơ xưởng Nhưng dù đó là sự thật, hắn cũng không phải là một kẻ hào hoa phong nhã khi nói ra như thế, và nhất là giữa một chỗ hội hè, nơi mà mọi người đều nghĩ tới chuyện giải trí. Stuart Tarleton nhíu mày sốc tới sát gót anh ta là Brent Dĩ nhiên là anh em song sinh Tarleton biết giữ từ cách Sẽ không gây chuyện rắc rối lớn tại một giả yến Dù có khiêu khích tới đâu Phái nữ cũng thế Họ cũng khoan khoái xúc động Vì rất ít khi được chứng kiến một vụ rắc rối hay gây gỗ Thường thường họ chỉ được nghe kể lại những vụ như thế Qua một người thứ ba Stuart găng giọng Thưa ông Ông muốn nói gì? Red nhìn cậu ta rất lễ phép, nhưng ánh mắt vẫn ngạo nghễ. Tôi muốn nói đến điều mà Napoleon, cậu có nghe nói về ông ấy chưa? Đã có lần nhận định rằng, Thượng Đế chỉ đứng về phe của đoàn quân mạnh nhất. Và quay sang John White's, hắn thật sự lễ độ. Ngài có hứa sẽ cho tôi biến qua thư viện. Nếu tôi xin ngài một ân huệ được tới đó ngay bây giờ, ngài thấy thế nào, tôi ngại là sẽ phải trở lại Tronesboro ngay chiều nay để tính toán công việc. Hắn xoay người hướng về phía đám đông, đánh chậm gót giày lại rồi nghiêng mình chào như một vũ sư, một cái chào duyên dáng và mềm mại so với một thân hình dạm dở, đồng thời cũng sức sượt không kém như một cái tác vào mặt người ta rừng ẩn cao đầu hắn đi qua sân cỏ với John Wykes và tiếng cười cao ngạo của hắn vẫn còn dọng tới tai nhóm người ở bàn ăn sau một lúc im lặng ngạc nhiên tiếng ồn ào lại nổi lên India mệt mỏi đứng lên đi về phía Stuart Dalton đang trong cơn giận dữ Scarlett không nghe thấy cô ta nói gì nhưng căn cứ hớp vào ánh mắt của cô ta nhìn lên Stuart nàng cảm thấy như hối hận Cái nhìn đó cũng thiết tha như Melanie khi nhìn Ashley, nhưng chỉ có Stuart là không nhận thấy. Thế là India đã yêu cậu ta. Scarlett nghĩ nếu nàng đã không để cho Stuart tán tỉnh huyên thuyên vào dịp hội thảo chính trị năm rồi, có lẽ cậu ta đã cưới India từ lâu. Nhưng rồi sự hối hận qua đi với ý nghĩ tự an ủi rằng nếu các cô gái khác không giữ được người yêu của họ, Thì đó không phải là lỗi của nàng Cuối cùng Strach cũng cười với India Một nụ cười bất đắc dĩ Và gật đầu ưng thuận Có thể là India đã gian sinh người yêu Đừng theo Butler vào thư viện để gây sự Rồi từ bóng mát Của những tàn cây có tiếng xì xào nhã nhặn Khi những người khách đứng lên Nhẹ nhàng phủi bụi Các bà có chồng gọi bọn Tỳ nữ và con rồi họp lại thành đoàn Chuẩn bị ra về trong khi các toán thiếu nữ vừa cười vừa nói cùng đi vào nhà để lên lầu nghỉ giấc trưa tất cả các bà đều chuẩn bị ra về chỉ có bà Teleten là rời khỏi bóng mát của những cây sồi phía sân sau tiến về phía nam giới chính ông Gerard Kahnvek và một số người khác nữa đã cố giữ bà ta lại muốn bà trả lời dứt khoát về chuyện bán ngựa cho đoàn quân Ashley chậm rãi bước tới chỗ Scarlet và Sharks đang ngồi với một nụ cười vui tươi cẩn trọng. Chàng ngoái nhìn theo Butler. Ông ấy cao ngạo quá phải không? trong chẳng khác gì người của dòng họ Borscher. Chú thích dòng họ Borscher là một dòng họ ở Ý trong số có người là Đức Giáo Hoàng, có cả Caesar. Hết chú thích. Scarlet cố nghĩ thật mau Nhưng chẳng nhớ có cái tên nào như thế trong các dòng họ tại Hạt Nàng hoặc ở Atlanta hay Savannah, nàng hỏi. Tôi chưa biết họ, ông ta là thân quyến của họ phải không? Sharks sửng sốt, sự hoài nghi và xấu hổ đang gia chạm tình yêu. Nhưng cuối cùng tình yêu đã thắng và anh nhận định rằng đối với một thiếu nữ chỉ cần có sự dịu hiền ngoan ngoãn và xinh đẹp là cũng đủ rồi. Không cần phải có định độ học vấn làm trở ngại cho sự duyên dáng. Sharks dội đỡ lời. Dòng họ bọt ra là người Ý. Scarlet mất cả thích thú kêu lên. Vậy hả? Vậy thì ra là người ngoại quốc. Nàng cố cười thật tươi với Ashley. Nhưng vì một nguyên nhân nào đó, Ashley không nhìn nàng. Chàng đang nhìn Sharks, biểu lộ sự thông cảm và một chút thương hại. Scarlett bước ra cầu thang, cẩn thận nghiêng mình qua bao lơn nhìn xuống đại sảnh, hoàn toàn trống vắng, từ những phòng ngủ từng trên vọng ra không ngớt những tiếng thì thầm, lúc bổng lúc trầm, thỉnh thoảng bị cắt ngang bởi những tiếng cười khúc khích và những câu "Mày không có làm như vậy hả? Anh ta nói sao?" Trong sáu gian phòng rộng lớn, các cô gái đang nằm nghỉ trên giường, áo ngoài đã được cởi ra, áo nịch đã được nói lỏng và tóc xỏa ở lưng. Ngủ trưa là một thói quen ở đông dùng và còn cần thiết hơn bao giờ hết trong những cuộc vui suốt ngày khai mạc từ sáng sớm và kết thúc với một cuộc dạ vũ. Trong dòng nửa giờ, các cô nói chuyện khào và cười giỡn, sau đó bọn gia nhân sẽ kéo các tấm mạnh xuống và trong ánh sáng mập mờ, câu chuyện sẽ biến thành những tiếng thì thào và cuối cùng rơi vào yên lặng với những hơi thở đều đều. Scarlett đã biết rõ là Melanie nằm chung giường với Honey và Hattie Talaton trước khi nàng sửa soạn lén xuống tầng dưới. Từ một vuông cửa sổ, nàng có thể trông thấy phê nam giới đang ngồi dưới giòm cây, uống rượu với những chiếc ly to, và nàng biết họ sẽ còn ngồi lại đó cho tới xế chiều. Nàng cố nhìn kỹ nhưng không thấy Ashley trong số đó. Rồi nàng thoáng nghe giọng nói của chàng. Đúng như nàng suy đoán Ashley đã ở ngoài cổng để tiễn đưa các bà và lũ trẻ con. Tim đập thật mau, Scarlet chạy ngay xuống lầu. Nếu gặp phải ông Whitex thì phải nói thế nào? Phải giải thích ra sao về chuyện còn lãng giảng trong nhà giữa lúc bao nhiêu thiếu nữ khác đều ngủ giấc trưa. Mặc kệ. Nàng nhất định đánh liều. Vừa xuống tới bực cuối thang lầu, nàng nghe bọn gia nhân đang dọn dẹp bàn ghế trong phòng ăn để chuẩn bị lấy chỗ khiêu vũ. Bên kia đại sảnh là cánh cửa của thư viện đang mở rộng và nàng lẻng ngay vào trong đó. Nàng sẽ ở trong đó cho tới khi Ashley đưa tiễn khách xong và trở vào. Nàng sẽ gọi chàng. Ánh sáng trong phòng sách lờ L.M. Vì tất cả các lá trắng đều đã được kéo xuống che ánh nắng. gian phòng mờ tối với những bức tường chất sách cao leo nghêu khiến nàng chán ngấy. Đây không phải là nơi xứng đáng cho một cuộc hẹn hò như ước vọng Sách dở quá nhiều là chuyện luôn luôn khiến nàng chán nản cũng như đối với bất cứ người nào thích đọc nhiều sách. Điều đó có nghĩa là phải trừ Ashley ra. Bàn ghế cồng kền, như đe dọa nàng trong bóng mờ chập choạn. Những chiếc ghế lưng dựa quá cao, mặt ngồi lõm sâu và tay tựa rộng lớn dành riêng cho những người cao lớn trong họ White's. Ngoài ra, còn một số ghế thấp nệm nhung đặt phía trước đó dành cho các thiếu nữ. Mãi gần cuối gian phòng dài ngay trước lò sưởi là một chiếc trường kỷ rộng khoảng hai thước, đó là chỗ ngồi thích nhất của Ashley với lưng dựa quá cao trông như một con thú khổng lồ đang ngủ. Nàng khép nhẹ cửa thư viện lại cố trấn tỉnh cho tim khỏi đập mau. Nàng cố ôm lại thật chính xác những lời đã dự định đem qua và sắp phải đem ra để nói với Ashley, nhưng chẳng nhớ được gì cả. Phải chăng nàng đã sắp đặt lời lẽ để nói với Ashley hay nàng chỉ phát họa kế hoạch để làm cho Ashley phải nói ra với nàng? nàng không sao nhớ ra nổi và nàng chợt thấy lạnh toát cả người. Nếu tim nàng đừng đập quá mạnh nữa, có thể nàng sẽ nhớ ra. Nhưng ác hại thay, nó lại càng đập mau thêm khi nàng nghe Ashley nói lời tiễn biệt với người khách cuối cùng và đi trở vào. Tất cả những gì nàng có thể nghĩ tới chỉ là chuyện yêu chàng. Yêu mọi thứ ở chàng, từ điệu bộ kiêu hãnh, ngẩn mái tóc vàng lên cho tới đôi giày ống đen thon mảnh. Nàng yêu cả tiếng của chàng dù rằng nó vẫn có vẻ bí ẩn đối với nàng, và yêu luôn những lúc chàng im lặng như lạc hướng. Ô ước gì chàng bước vào đây với nàng ngay, ôm chầm lấy nàng, như vậy nàng khỏi phải nói gì nữa cả. Chàng phải yêu nàng, hay nếu mình cầu nguyện, nàng nhắm mắt lại lẩm bẩm, là ghi đứt mẹ đại lượng. Ủa, Scarlet? Tiếng nói của Ashley bỗng gian lên, xuyên thủng màn âm thanh rì rào, lọt vào tai nàng khiến nàng vô cùng sửng sốt. Ashley đứng ngoài đại sảnh nhìn vào qua khoảng cửa hở, với nụ cười chế diễu. Em trốn ai vậy? Sharks hay mái nèm ta lơ Nàng suýt nghẹt thở. Thì ra, chàng đã để ý đến đám đàn ông dây xung quanh nàng. Chàng đứng đó trông thật dễ yêu, với đôi mắt long lanh, hoàn toàn như không hay biết tình yêu say đắm. Không nói được tiếng nào, Scarlet chỉ đưa tay ra và kéo Ashley vào trong. Chàng bước vào ngần ngại nhưng thích thú. Toàn thân Scarlet như toát sao vẻ khẩn trương, mắt như rực lửa mà từ trước đến nay Ashley chưa bao giờ thấy. Ngay dưới ánh sáng lờ mờ, Chàng cũng có thể nhìn thấy màu đỏ ẩn hồng trên má nàng. Tự nhiên, chàng đóng cửa lại và cầm lấy tay nàng. Chuyện gì vậy? Chàng hỏi, gần như thì thầm. Vừa chạm tay chàng, nàng đã bắt đầu run rảy. Mọi chuyện sẽ xảy ra ngay lúc này. Đúng như nàng mơ ước, hàng ngàn ý nghĩ rời rạc bừng dậy trong đầu. Nhưng nàng vẫn không thể nói được tiếng nào nàng chỉ còn có thể đứng đó vừa run rảy vừa ngước nhìn lên mắt chàng tại sao chàng chưa chịu nói trước Ashley bỗng hỏi chuyện gì vậy em muốn kể anh nghe một chuyện bí mật phải không đột nhiên nàng lấy lại được giọng nói và cùng lúc đó những gì bà Ellen đã dạy nàng trong bao nhiêu năm trời đều biến mất chỉ còn lại tính quả quyết thuộc dòng máu ái nhĩ lan của ông John hiện ra ở môi nàng Dân, một chuyện bí mật. Em yêu anh. Trong giây lát, sự im lặng ngột ngạt đến nỗi hình như không một ai trong hai người còn có thể thở được. Rồi bỗng nhiên nàng hết rung và nét vui tươi cùng sự hãnh diện tràn ngập lòng nàng. Tại sao nàng không sử dụng phương pháp này trước? Có phải giảng dị hơn những mánh khóe của một người đàn bà quý phái mà người ta đã dạy nàng không? Và mắt nàng lại tìm mắt Ashley, nỗi kinh ngạc hiện lên trong mắt chàng như một sự hoài nghi hay một cái gì nữa đó. Nhưng là cái gì? À, ông Gerard đã có một cái nhìn hệt như khi con ngựa săn yêu quý của ông bị gãy chân, khiến ông buộc lòng bắn chết nó. Tại sao mình lại có thể nghĩ đến chuyện đó lúc này? Thật là một ý tưởng ngớ ngẩn. Và tại sao? Tại sao nét mặt Ashley lại kỳ dị vậy? và chẳng nói cái gì cả. Lúc đó mặt chàng như kẻ vừa mang một chiếc mặt nạ tuyệt xảo, chàng cười ve vuốt. Hôm nay, em đã thâu góp tất cả các trái tim của đàn ông rồi, như vậy chưa đủ sao? Giọng chàng như gẹo và săn đón như ngày trước. Có phải em muốn làm vừa lòng tất cả không? Được lắm, anh lúc nào cũng dành nó cho em, em biết như vậy chứ. Em đã dày dò nó từ lâu rồi. Có cái gì không ổn, hoàn toàn không ổn, nó không đúng với cách thức mà nàng đã hoạch định. Trong số những ý nghĩ hắc ám chập chờn nhảy múa trong đầu nàng, có một cái gì bắt đầu thành hình. Dù sao vì một lý do nào đó, Ashley đã hành động như chàng vẫn nghĩ rằng Scarlet chỉ đùa giỡn mà thôi, nhưng chàng thừa biết không phải vậy. Scarlet biết chàng hiểu điều đó mà. Ashley, Ashley, nói cho em nghe, anh phải. Ồ, oh, đừng đùa với em lúc này, tim anh thuộc về em hả? Ồ, oh, anh yêu, em, em. Thật nhanh, bàn tay Ashley chặn môi nàng, chàng đã lột bỏ chiếc mặt nạ Đừng nên nói chuyện đó, Scarlett, em không thể, em không hề nói thật. Em sẽ giận em vì đã nói ra những chuyện ấy, và em cũng sẽ ghét luôn anh. Vì anh đã được nghe, nàng hất đầu ra, hình như có một dòng nước ào ạt nóng hổi đang chảy suốt người nàng. Em không bao giờ ghét anh đâu, em đã nói với anh là em yêu anh và em biết anh có để ý tới em mà, bởi vì... Nàng ngừng lại, từ trước chưa bao giờ nàng được nhìn thấy một khuôn mặt khổ sở đến thế kia. Ashley, anh có để ý tới em mà. Có, phải không? Phải, anh có để ý. Chàng nói một cách buồn thảm. Nếu chàng bảo ghét nàng, có thể nàng cũng không quá sợ hãi như thế. Nàng bấu vào tay áo Ashley, không nói được lời nào. Scarlet, chúng ta không thể tiến xa hơn được, và em hãy quên những gì chúng ta vừa nói. Không, em không làm vậy được, anh muốn nói gì, anh không muốn... Muốn cưới em hả? Anh sẽ cưới Melanie. Dù vậy, nàng chợt nhận ra mình đang ngồi trên chiếc ghế nhung thấp và Ashley trên tấm nệm dưới chân nàng đang cầm lấy tay nàng siết thật chặt. Chàng đang nói gì đó, nói thật nhiều nhưng chẳng có nghĩa gì cả. Đầu óc nàng hoàn toàn trống rỗng. Và những lời nói của chàng chẳng gây được một ấn tượng nào. Nó giống như mưa rơi trên mặt kiến. Những lời âu yếm và đầy thương xót của chàng giống như lời người cha đang dỗ dành đứa con đau khổ. Âm thanh của cái tên Melanie đã đánh thức tri giác của nàng và nàng nhìn thẳng vào ánh mắt xám trong của Ashley. Nàng thấy trong đó cái vẻ xa vắng xưa cũ, cái xa vắng đã làm cho nàng luôn luôn ngã lòng một cái gì như tự hối. Ba anh sẽ loan báo lễ đính hôn vào tối nay. Ngày cưới cũng gần kề. Đáng lẽ anh phải cho em hay, nhưng anh nghĩ là em đã biết rồi. Anh nghĩ là mọi người đều biết. Biết từ nhiều năm qua. Anh không bao giờ mơ ước rằng em... Em có quá nhiều người đeo đuổi. Anh tưởng rằng Stuart, sinh lực, cảm giác và tri giác bắt đầu lưu chuyển trong Scarlet. Nhưng anh vừa nói là... Anh có để ý tới em mà. Bàn tay nồng ấm của Ashley bóp siết tay nàng. Em cưng, em có buộc anh phải nói những lời làm em đau đớn không? Sự im lặng của nàng khuyến khích chàng tiếp tục. Làm thế nào anh có thể cho em thấy được những điều này, cưng? Em còn quá trẻ và bất cần về việc có hiểu hôn nhân là gì không? Nhưng em biết là em yêu anh. Tình yêu không thể mang đến hạnh phúc hôn nhân khi hai người quả thật khác biệt nhau như em và anh. Em có thể đòi hỏi ở đàn ông tất cả. Thể xác trái tim, linh hồn, tư tưởng của y, Scarlet. Và nếu em không chiếm được những thứ đó, em sẽ khốn khổ. Còn anh thì không thể trao cả cho em những thứ đó. Anh cũng không thể trao tất cả cho ai. Và anh cũng không muốn chiếm giữ đầu óc và linh hồn em. Rồi em sẽ đau khổ thù ghét anh. Thật cay đắng. Em sẽ ghét sách giở anh đọc, âm nhạc anh nghe vì chúng sẽ mang anh ra khỏi em dù trong chốc lát. Và anh... Có lẽ... Anh... như anh có yêu Melanie không? Nàng giống anh cưng à. Nàng cùng dòng máu với anh. Nàng và anh hiểu nhau. Scarlet! Scarlet! Anh không thể nào làm cho em hiểu được là hôn nhân sẽ không mang lại không khí êm đềm nếu vợ chồng khác tính nhau. Có người đã từng nói với nàng tương tự, chỉ những người hợp tâm tính nhau mới có hạnh phúc khi lấy nhau. Người đó là ai? Hình như nàng đã nghe từ hàng triệu năm về trước, nhưng tới bây giờ nói vẫn chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng anh nói là anh có để ý tới em mà. Đáng lý anh không nên nói với em như vậy. Một nơi nào trong óc nàng Có ngọn lửa âm ỉ cháy Và cơn giận dữ bắt đầu che khuất tất cả Được Anh đã đủ hèn hạ khi nói thế Mặt Ashley tái hẳn đi Anh là một thằng tồi khi nói vậy Trong khi anh sắp lấy Melanie Đáng lẽ anh không nên nói như vậy Vì anh biết rằng em sẽ không hiểu Làm sao anh có thể không để ý tới em Em hiếu động Nhưng anh thì không Em có thể yêu và ghét một cách thật mãnh liệt, trong khi anh không thể như thế được. Tại sao em nguyên sơ như lửa như gió, còn anh thì... Nàng nghĩ đến Melanie và bỗng thấy ánh mắt nâu êm ái và xa vắng, bàn tay nhẹ nhàng và nhỏ bé của cô ta trong bao tay bằng ren đen và những lúc trầm mặt dịu hiền của cô, và cơn giận lại bừng lên. Cũng như cơn giận đã khiến ông Trang giết người và bao nhiêu tiền nhân ái nhĩ lan khác, đã chỉ vì vài hành động bốc đồng mà rồi bị treo cổ. Nàng chẳng còn chút gì sót lại của dòng máu Robila, rất có giáo dục đến nỗi có thể giữ im lặng trước bất cứ kẻ sổ sàng nào. Sao anh không nói ra? Đồ hèn! Anh sợ phải lấy tôi chứ gì? Anh thích sống với con nhỏ khùng khiệu đần độn ấy hơn, con nhỏ chẳng có thể mở miệng nói câu gì hơn là... Phải, dạ không. Anh thích đẻ một đám con mềm mỏng nhu nhược như nó. Tại sao? Em đừng nên nói về Melanie như vậy chứ, Scarlett. Tôi không được nguyền rủa anh hả? Ai dám nói là tôi không có quyền đồ hèn, đồ vô liêm sỉ, đồ... Um, anh, anh làm cho tôi tin tưởng rằng anh sẽ cưới tôi. Ashley vang lên Thành thật đi em, có bao giờ anh làm như thế đâu. Nàng không muốn thành thật, dù vẫn biết điều chàng nói là sự thật. Chưa lần nào chàng vượt qua biên giới của tình bạn đối với nàng và khi nghĩ tới chuyện đó lửa giận lại phừng lên cơn giận của lòng tự tôn tự đại của nữ giới bị tổn thương. Chính nàng đã chạy theo Ashley chứ không phải chàng. Thay vì nàng, chàng đã chọn một con bé ương gàng da trắng bệt. Ô phải chi nàng đã làm đúng theo lời giáo dục của bà Ellen và Mami và như thế nàng sẽ không bao giờ, không bao giờ tiết lộ cả những tiếng mến thích Gàng. phải chi nàng đã làm như vậy để khỏi phải bị tủi nhục và xấu hổ như bây giờ. Nàng đứng phắt lên, hai bàn tay nắm chặt và Ashley cũng dội dàng đứng dậy, cao dược xa nàng, nỗi buồn câm nín hiện rõ trên mặt. Đó cũng là nỗi thống khổ của một kẻ phải đương đầu với sự thật, trong khi sự thật là những điều thảm não. Tôi sẽ thù hận anh cho tới chết, đồ tồi, quân ti tiện, ti tiện. Nàng cố tìm những chữ tàn nhẫn độc hại hơn, nhưng tìm không ra. Scarlet, em... Ashley vừa nói vừa chia tay về phía nàng, và cũng ngay lúc đó Scarlet tắt thẳng vào mặt Ashley với tất cả sức lực. Tiếng động âm da như tiếng đập của ngọn roi trong giang phòng yên tĩnh, và tự nhiên cân giận của nàng dục tan biến, chỉ còn lại ở nàng một nỗi đau khổ thê lương vết hàng đỏ của cái tác nổi rõ trên da mặt trắng lợt của Ashley. Chẳng nói lời nào, chàng cầm lấy tay Scarlett đưa lên môi hôn, rồi trước khi nàng kịp nói thêm, chàng bước ra khỏi phòng, nhẹ nhàng khép cửa lại. Scarlett buông mình lên ghế thật mau, sức phản ứng của cơn giận làm cho chân nàng mềm rũ ra. Chàng đã đi rồi, và hình ảnh của khuôn mặt bị tác đó Sẽ ám ảnh nàng suốt cả đời Tiếng chân của Ashley nhỏ dần Rồi chìm khuất Tới lúc đó nàng mới hoàn toàn nhận ra Cái hậu quả to lớn do chính nàng gây ra Nàng đã mất chàng dĩ nhiễn Bây giờ Có thể chàng oán ghét nàng Và mỗi khi gặp lại nàng Ashley sẽ nhớ lại chuyện nàng đã nhảy bừa vào lòng chàng Trong khi chàng vẫn dững dưng Mình cũng tồi tệ như con Honeywilds Hình lình, nàng nghĩ ra và nhớ lại chuyện bao nhiêu người trong số đó. Nàng hơn ai hết đã khinh miệt Honey về chuyện lăn xả vào đàn ông. Nàng còn nhớ lại những cái ưỡng ẻo thân hình một cách khó coi của Honey và còn nghe rõ cái giọng lẳng lơ của cô ta khi cặp tay bọn con trai. Nghĩ tới đó, nàng lại giận sôi lên, giận chính mình và giận cả thế giới. Vì đã giận chính mình nên nàng giận luôn tất cả cái sức nhiệt cuồng của tuổi 16 vừa biết yêu là đã bị ngăn trở và nhục mạ Chỉ có một chút sự thật được trộn lẫn trong mối tình nàng Phần lớn còn lại thì gồm toàn thói kiêu ngạo và lòng tự tin vô bờ bến về mãnh lực quyến rũ của chính mình Bây giờ nàng đã bại trận rồi và lớn hơn sự thua thiệt đó là nỗi sợ sẽ biến thành trọt cười trước công chúng. Mình có quá lộ liễu như Honey không? Có kẻ nào đang cười vào mặt mình chưa? Nàng không muốn nghĩ tiếp tới chuyện đó. Tay buông rơi xuống mặt bàn bên cạnh, nàng vuốt ve chiếc bình đựng hoa hồng có khắc hình hai thằng bé ngộ nghỉ, đang cười ngạo nghễ. Giang phòng quá yên tĩnh, đến nỗi nàng muốn hét to lên để phá tan sự ngột ngạt đó. Phải làm một cái gì? Nếu không, nàng sẽ điên mất. Nàng nhấc bình hoa lên, vùng tay ném mạnh về phía lò sưởi ở cuối phòng. Chiếc bình bay phớt qua lưng dựa cao leo nghe của chiếc trường kỷ, rồi rơi xuống bể lò xây bằng cẩm thạch, bể loãng soãn. Vừa vừa thôi chứ. Có tiếng người vang lên, từ lớp nệm lõm sâu của ghế trường kỷ. Chẳng có gì khiến nàng ngạc nhiên và kinh hoàng đến thế nữa. Miệng nàng khô cháy, không thể kêu thành tiếng, nàng dội dịnh lấy lưng ghế để đứng dững, trong khi từ trên mặt ghế trường kỹ, Red Butler từ từ nhô người lên và cúi chào nàng với một vẻ trang trọng quá lố. Đang ngủ trưa, mà bắt buộc bị nghe lõm câu chuyện hồi nãy cũng là quá lắm rồi, vậy mà suýt nữa mạng còn bị hâm dọa là tại sao? Đúng là người rồi, hắn không phải là ma, nhưng lại các thánh, hắn đã nghe hết cả rồi. Nàng cố huy động tất cả sinh lực để làm ra vẻ nghiêm trang. Thưa ông, đáng lẽ ông phải cho biết là ông có mặt ở đây chứ. Thật vậy sao? Răng hắn trắng ngời và ánh mắt như cười chế diễu. Đúng ra, Chính cô mới là kẻ quấy rầy đó. Tôi phải buộc lòng đợi ông Kennedy ở phòng này bởi vì theo tôi nghĩ tôi sẽ là kẻ vô thừa nhận nếu có mặt ở sân sau. Do đó mà tôi phải vào đây tự nghĩ là sẽ được bình yên. Nhưng hỡi ôi... <cười> Hắn rùng dai và cười nho nhỏ. Scarlett lại sắp sửa nổi điên khi nghĩ rằng anh chàng thô kệt và hổn láo này đã nghe thấy tất cả Hắn đã nghe những gì mà hiện thời, dù có chết nàng cũng không muốn nói ra, nàng hằng học. Những kẻ nghe trộm, nghe lén. Red nhăn mũi tiếp nối ngay. Những kẻ nghe lén thường được nghe những chuyện hết sức thú vị và bổ ích, nhờ có một quá trình kinh nghiệm mà tôi đã. Thưa ông, ông không phải là người cao quý. Một nhận xét thích đáng đó thưa cô. Nhưng cô cũng không phải là một thiếu nữ đoan trang. <cười> không một thiếu nữ nào còn được coi là đoan trang nữa sau khi đã nói và đã làm những chuyện tôi vừa chứng kiến. Tuy nhiên các cô quý phái, đài cát đối với tôi chẳng có gì hấp dẫn. Tôi biết rõ họ đang nghĩ gì, nhưng họ lại thiếu can đảm hoặc không đủ mất dạy để nói ra ý nghĩ của mình. Đôi khi đó cũng là một điều phiền muộn. Nhưng cô, thưa cô Ohara quý mến, cô là một thiếu nữ hiếm có về tâm tính, một thứ bẩm tính đáng ngợi khen, và tôi xin được dở nón hoang hô. Tôi không thể hiểu nổi làm cách nào để ông White, trang nhã ấy, có thể thuần phục được một cô gái khí khái, bảo tố như cô. Ông ấy nên quỳ xuống tạ ơn Thượng Đế, bởi vì với một người con gái có cá tính, à để coi, ông ấy gọi thế nào. À, hiếu động, còn ông ấy thì lại quá lừng khừng. Nhưng mà, ông, ông không đáng lao dày cho anh ấy đâu. Vậy mà tôi tưởng cô thù hận ông ấy suốt đời chứ. Hắn buông mình xuống trường kỷ và nàng lại nghe hắn cười nham nhở. Nếu có thể giết chết hắn, nàng sẽ giết ngay. Nhưng nàng bước ra khỏi phòng, cô lấy gián điệu trang nghiêm. Rồi đóng sầm cửa lại Nàng lên cầu thang quá mau Đến nỗi vừa tới bên trên Nàng tưởng như sắp ngất đi Nàng dừng lại bám vào lan can Tim đập mạnh vì tức giận Vì xấu hổ Và vì quá phí sức Đến nỗi như sắp nổ tung ra Nàng cố thở sâu vào Nhưng chiếc áo nịch đã bị Mami siết quá chặt Nếu nàng ngất đi và người ta bắt gặp nàng Trong tình trạng đó ở cầu thang Họ sẽ nghĩ gì Ồ, họ sẽ dèm xỉm đủ chuyện. Ashley và tên Butler thô ấy và các cô gái hiểm độc hay ghen tuôn đó sẽ nghĩ gì? Lần đầu tiên trong đời, nàng ước mong có mang theo thuốc khỏe để ngửi như các cô gái khác, nhưng nàng lại chẳng có một chai nhỏ nào về loại đó như giấm thanh chẳng hạn. Nàng luôn luôn hãnh diện là chưa hề bị choán dáng lần nào, chỉ có cách là làm thế nào để khỏi ngất xỉu ở đây. Dần dần, cơn đau mệt phân tán. Chỉ trong một phút, nàng sẽ trở lại bình thường và sẽ nhẹ nhàng lướt vào phòng trang phục bên cạnh phòng của India. Nói lỏng thắc nịch, rồi nằm lên một trong những chiếc giường bên cạnh các cô gái đang mê ngủ. Nàng cố làm cho nhịp tim chậm lại và sửa nét mặt thật tự nhiên bởi vì nàng biết mình hiện thời trông chẳng khác nào một con điên. Nếu có một cô nào đó thức giấc, tất cả đều biết là có chuyện gì không ổn, nhưng nhất định chẳng bao giờ họ biết được chuyện gì đã xảy ra. Qua vuông cửa rộng ở cầu thang, nàng nhìn thấy những người đàn ông đang lờ đờ uể oải trên những chiếc ghế dưới bóng mát các tàn cây. Nàng thèm muốn hoàn cảnh của họ, còn gì sung sướng hơn là được làm một người đàn ông vừa khỏi phải hướng lấy những cảnh khốn khổ như nàng vừa trải qua. Trong khi nàng đang quan sát họ, đầu óc choán dáng, hai mắt cay, bỗng có tiếng gió ngựa phi thật nhanh trên đường cái, tiếng đá sỏi kêu rào rào và một giọng lo lắng nào đó hỏi một người da đen. Sỏi đá lại tung bay và một kỳ mã phóng nước đại qua mặt nàng băng ngang thảm cỏ, tiến về phía đám đông, đang ủe ỏi dưới các bóng cây. Một người khách đến trễ. nhưng tại sao, Y lại cho ngựa chạy băng qua thảm cỏ mà India thường tự hào Nàng không nhận ra người đó nhưng Y đã nhảy xuống yên ngựa rồi vội vàng chụp lấy tay ông John White Nàng nhận thấy Y đang hoàn toàn bị kích động đám đồng dây quanh Y ly tách và quạt tay bỏ bừa bãi trên mặt bàn và mặt đất Một lúc sau, nàng nghe thấy tiếng xôn xao, những câu hỏi tiếng gọi giọng cực kỳ sôi động khẩn trương của đàn ông nhưng giọng của Stuart Talaton dược lên trên tất cả hắn mừng quính la hét như những lúc đi săn lần đầu tiên Scarlett được nghe tiếng kêu đó nhưng nàng không ngờ đó lại là khẩu hiệu của quân phiến loạn ngay sau đó nàng cảm thấy bốn anh em Talaton theo sau là anh em Fontaine rời đám đông hấp tấp chạy về chùa ngựa gọi to James! James đâu? Thắng yên cương mau! Chắc nhà ai bị cháy đó Scarlet nghĩ thầm nhưng dù có hỏa hoạn hay không việc riêng của nàng là phải trở lại phòng ngủ trước khi bị phát giác Tim đã dịu lại nàng nhón gót bước vào gian phòng yên tĩnh một không khí mơ màng nồng bức Dường như bao trùm cả ngôi nhà, cũng đang ngủ như các cô gái, để chờ đến tối sẽ bừng dậy rực rỡ với âm nhạc, với ánh nến. Nàng cẩn thận mở cửa phòng trang điểm bước vào, tay vừa chạm vào nắm cửa, nàng bóng nghe giọng thì thầm của Honey White qua cánh cửa mở hé của phòng ngủ. Theo tôi thì Scarlett đã quá lố lặng hôm nay đó. Scarlet nghe tim mình bắt đầu đập mau trở lại, tự nhiên nàng đặt tay lên ngực, làm như với cử chỉ đó nàng có thể làm cho nó phục tùng. Những kẻ nghe trộm thường biết được nhiều chuyện bổ ích. Ký ức chế diễu nàng, có nên trở ra không hay là nên đi thẳng vào cho hơi này biết mình có mặt để nó phải ngượng ngùng. Nhưng một giọng kế tiếp làm nàng đứng yên một chỗ. Cả một đàn lừa cũng không thể nào lôi nàng đi được khi nàng nghe tới giọng nói của Melanie. Đừng, Honey, đừng xấu miệng như vậy. Cô ấy chỉ dạng dĩ và hoạt bát chứ có gì đâu. Theo chị thì Scarlett rất dễ thương. Ồ, để cho con nhỏ giả dối đó bên dựt mình, Scarlett vừa nghĩ thầm vừa bấm móng tay vào ngực áo. Thật còn khổ sở hơn là nghe những lời hiểm độc của Honey. Scarlett không bao giờ tin tưởng một người đàn bà nào, ngoại trừ mẹ nàng, với những lý do khác hơn là tính ích kỷ. Melanie biết chắc chắn rằng nó đã có Ashley, nên làm ra độ lượng để chứng tỏ tinh thần thiên chúa. Với Scarlett, sự bên dựt của Melanie chỉ là một cách vừa khoe khoan sự chinh phục của cô ta, vừa chứng tỏ cô ta thùy mị. Scarlett thường dùng những mánh khóe ấy khi bàn cãi về các cô gái khác với đàn ông Và mánh khóe này bao giờ cũng chinh phục được bọn đàn ông ngu ngốc Với sự dịu dàng và vị kỹ của nàng Honey cao giọng Kìa chị, bộ chị mù rồi sao? Im đi Honey Cả biệt thự đều nghe rõ tiếng mày đó Solomonro chen vào Honey vẫn tiếp tục nhưng hạ giọng Nè Mấy chị đã thấy rõ đó, nó tán tỉnh hết người này tới người khác, ngay cả Frank Kennedy, tình nhân của em nó. Tôi chưa bao giờ thấy ai như vậy cả. Và chắc chắn, nó cũng đã ve vãn Sharks rồi. Và mấy chị đều biết, Sharks và tôi... Thật không? Nhiều người cùng thì thảo hỏi. Thật? Nhưng mấy bà đừng có nói cho ai nghe đó nha, chưa có gì lắm đâu. Tiếng cười khúc khích càng nhiều hơn và tiếng lò xo giường kêu lên có két như có người nào đè Honey Melanie thì thầm với Honey là cô sẽ sung sướng vô cùng vì sắp có được một cô em dâu như cô ta giọng Hattie Tallerton nghe như gây gỗ nhưng tôi thì chẳng vui chút nào khi có người chị dâu như Scarlett vì cô ta là mẫu người phóng đảng mà tôi mới thấy có một nhưng cô kể như đã hứa hôn với Stuart rồi Brent bảo rằng cô ta chẳng có nghĩa lý gì với anh ấy, dĩ nhiên anh ấy cũng đã say mê cô ta đến điên lên. Honey ra điều quan trọng và bí mật. Nếu mấy người muốn biết thì đây nè, chỉ có một người mà nó chú ý thôi, đó là Ashley. Và trong khi tiếng thì thào càng lúc càng lớn, những câu hỏi, những câu ngắt lời nổi lên, Scarlett cảm thấy lạnh người vì sợ hãi và nhục nhã. Honey là một con ngu, Đần độn, chẳng ra gì, về khía cạnh đàn ông, nhưng đối với đàn bà, cô ta có một trực giác làm Scarlett phải e dè. Bị nhục nhã và tổn thương lòng kiêu hãnh như nàng đã chịu đựng trong thư viện với Ashley và Butler chỉ là một vết kim nhỏ so với những gì nàng vừa nghe. Người ta có thể tin cậy được sự kính miệng của đàn ông, ngay cả những người như Red Butler. Nhưng cái miệng như con chó đang đi săn của Honey sẽ làm cho cả hạt này đều biết chuyện đó trước 6 giờ. Trong khi đó, Geron đã nói tối qua rằng ông không muốn người trong hạt cười nhạo bán con gái ông. Và rồi, nàng sẽ bị chê cười biết bao. Mồ hôi lạnh bắt đầu tuôn xuống hai bên hông nàng. Giọng Melanie cân nhắc và ôn hòa với đôi chút trách móc mốc. Honey, Em đã biết là không phải vậy mà. Nói như vậy là bậy bạ quá. Thiệt đó Melly. Và nếu chị không cứ bận rộn tối ngày đi tìm cái hay của những người bê bối chị sẽ thấy điều đó. Và em sẽ sung sướng nếu chị làm như vậy. Scarlett O'Hara bao giờ cũng gây ra những mối bất hòa và cố gắng chiếm đoạt tình nhân của người khác. Chị biết rõ là nó đã đoạt Stuart khỏi tại India và rồi chẳng để ý gì đến anh ta nữa. Hôm nay Nó cố gắng chiếm ông Kennedy, Ashley và Sharks. Mình, mình phải về nhà. Phải trở về nhà ngay. Scarlett nhủ thầm như vậy. Nếu có phép lạ để bay về Tara ngay bây giờ để được an toàn hơn, phải chi có Ellen bên cạnh để nàng nhìn bà, để níu áo bà khóc, oà lên và trút hết tâm sự lên gối mẹ. Chỉ nghe thêm một tiếng nữa thôi, Nàng sẽ xông vào, bức từng cọng tóc úa màu của Honey và nhổ vào mặt Melanie Hamilton để chứng tỏ rằng nàng đã biết thế nào về lòng nhân ái của cô ta. Nhưng nàng đã hành động quá thô tục hôm nay rồi, giống như những tên da trắng không ra gì kia, bao nhiêu đó cũng đủ rắc rối rồi. Nàng ép tay vào váy cho khỏi kêu sột soạt và rón rén như một con thú lúc quay ra. về nhà Nàng nghĩ thầm trong khi bước xuống phòng lớn, vượt qua các cánh cửa đóng kín. Mình phải về nhà. Cũng không bỏ trốn được. Mình sợ lại hết mũi, chịu đựng những lời độc hiểm của bọn con gái và gánh hết nhục nhã đau thương của chính mình. Trốn chạy càng tiếp tay cho chúng. Nàng đấm mạnh vào chiếc cột trắng cao vút bên cạnh và ước mong có được thần lực của Samson để kéo đổ hết Tel-Ox và tàn sát hết mọi người trong đó. Nàng sẽ làm cho họ đau khổ, nàng sẽ chứng tỏ cho họ thấy, nàng chưa rõ phải thực hiện bằng cách nào để chứng tỏ, nhưng nàng nhất định phải làm cho kỳ được. Nàng sẽ làm cho họ đau đớn hơn những sự đau đớn mà họ đã gây ra cho nàng. Trong một lúc, Ashley chẳng còn là Ashley nữa. Y không còn là người đàn ông cao lớn mơ màng mà nàng đã yêu, mà chỉ là một phần tử của dòng họ White's của Telf Ox của hạt này. Nàng ghét hết tất cả vì tất cả đã cười chê nàng. Tuổi 16, lòng tự kiêu còn mạnh hơn cả ái tình và bây giờ trái tim nóng bỗng của nàng không còn chất chứa gì hơn là thù hận. Mình sẽ không về nhà. Mình sẽ ở lại đây và sẽ làm cho họ đau khổ. Mình sẽ không bao giờ nói với mẹ. Không, sẽ không bao giờ nói với ai cả. Nàng vừa thầm nghĩ, vừa tăng cường ý chí khi trở bước vào trong, đi lên lầu, định vào nghỉ trong một căn phòng khác. Nhưng vừa quay lại nàng đã thấy Sharks bước vào đại sảnh. Vừa thấy nàng, anh ta vội vàng chạy tới, tóc rối bù và mặt gần như đỏ ngầu vì cảm xúc anh ta chưa tới bên Scarlett đã kêu to lên Cô có biết chuyện gì vừa xảy ra không? Cô có nghe chưa? Paul Winson vừa phi ngựa từ Jonetsboro về báo tin đó Anh ta dừng lại khi tới gần nàng, thở chẳng ra hơi Scarlett không nói gì cả chỉ nhìn đâm đâm anh ta Ông Lincoln đã ra lệnh mộ binh, tôi muốn nói là quân tình nguyện 75.000 người Lại cái ông Lincoln Đàn ông không thể nghĩ đến những chuyện gì khác nữa sao? Các tên ngốc nghếch này tưởng sẽ làm mình cảm xúc khi nói về mấy cái trò chơi khăm của ông Lincoln trong khi trái tim mình tan nát và thanh danh kể như hoen ố. Sharks chăm chú nhìn nàng, mặt nàng trắng bệt như màu giấy, mắt long lanh như hai viên ngọc bích. Anh chưa bao giờ nhìn thấy sắc diện của cô gái nào rực lửa đến như thế. Cũng chưa hề thấy mắt người nào long lanh như vậy. Xin lỗi, tôi, tôi dụng về quá. Đáng lẽ tôi phải nói từ từ. Tôi quên mất là phụ nữ rất yếu ớt. Tôi rất tiếc là đã làm cô bị kích động như thế. Cô có cảm thấy sắp bị ngất không? À, để tôi đi tìm một ly nước nha. Scarlett cười gượng gạo. Cảm ơn, tôi không sao đâu. Sharks nắm tay nàng. Chúng ta có thể ra băng ghế ngồi chứ. Nàng gật đầu và Sharks cẩn thận dìu nàng xuống thềm. Cả hai đi qua sân cỏ tới chiếc ghế dài bằng sắt đặt bên cây sồi to nhất ở sân trước. Anh ta nghĩ thầm. Đàn bà mỏng manh và yếu đuối quá mới nghe nói tới chiến tranh và những chuyện tàn nhẫn là ngất xỉu rồi. Ý nghĩ này khiến anh ta tự thấy có nam tính hơn và anh càng lịch sự gấp đôi khi đỡ nàng ngồi xuống. Scarlett trông như mất hồn và có vẻ gì mang dại trên khuôn mặt nhợt nhạt của nàng, khiến tim anh nhảy mạnh. Có lẽ nàng buồn vì nghĩ rằng mình sắp phải chiến đấu. Không, nghĩ như vậy là quá tự phụ, nhưng tại sao mặt nàng lại lạ lùng như thế kia? Tại sao tay nàng rung lên sờ mó chiếc khăn ren? Và tại sao hàng mi ống ánh của nàng lại chớp nhanh? Như những cô gái mà anh ta đã đọc trong tiểu thuyết Chớp mắt gì rụt rè và yêu thương Anh ta hắn giọng ba lần để nói nhưng lần nào cũng nghẹn lời Anh ta chớp mắt Tránh cái nhìn như xuyên suốt mặt anh Nhưng dường như cái nhìn đó không phải là để thấy anh Scarlett suy nghĩ thật mau Một ý tưởng và một kế hoạch vừa được phát họa trong đầu Hắn có tiền không còn cha mẹ và lại sống ở Atlanta. Nếu mình lấy hắn ngay, điều đó sẽ chứng tỏ cho Ashley biết rằng mình không cần gì đến y, mình chỉ tán tỉnh y cho vui vậy thôi. Và hơn nữa, điều đó có thể giết chết Honey. Nó sẽ chẳng bao giờ kiếm được thằng con trai nào khác và mọi người sẽ cười cho tới chết. Và việc đó cũng sẽ làm khổ sở Melanie vì cô ta thương Sark vô cùng. Nó còn làm cho Stuart và Brent. Nàng hoàn toàn không hiểu tại sao nàng có ý muốn làm đau đớn anh em Toiletton nếu không phải vì họ có mấy cô em hiểm độc. Nàng nghĩ tiếp. Và họ sẽ tức sôi lên khi mình tiếp diễn họ trong một cổ xe lộng lẫy với hàng lô y phục đẹp đẽ Ngoài ra, mình còn có một ngôi nhà của riêng mình và họ không bao giờ, không bao giờ còn cười mình được nữa. Sharks nói sau mấy lần thu góp găng đảm. Dĩ nhiên là chúng ta phải chiến đấu. Nhưng cô đừng băn khoăn cô Scarlett. Chỉ một tháng là chúng ta sẽ toàn thắng. Dân, toàn thắng. Tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội. Tôi chắc là cuộc dạ vũ đêm nay sẽ chẳng có gì vui. Vì quân đội phải tập hợp ở Tunesboro. Anh em Talaton đã đi loan tin rồi. Tôi biết rằng các bà sẽ hối tiếc. Ồ! Scarlett kêu lên. Muốn nói gì hơn nữa Nhưng nhận thấy thế cũng đủ rồi Nàng đã bình tĩnh lại Và trí ốc đã linh mẫn Một lớp sương lạnh giá Phủ lên cảm giác của nàng Nàng nghĩ rằng kể từ nay Nàng sẽ không còn tìm được Một xúc động ấm áp nào nữa cả Tại sao không lấy Cậu trai xinh xắn và thẹn thùng này Hắn cũng đàng hoàng như mọi người Và nàng có cần gì đâu Không nàng sẽ không bao giờ quan tâm đến chuyện gì nữa, dù cho có sống đến 90 tuổi. Tôi không thể quyết định được là nên đi với ông Way Hampton trong quân đoàn Nam Carolina hay gia nhập dệ đội Atlanta. Ô, Scarlett lại kêu lên và lần này mắt họ gặp nhau và chính Sharks bị chớp mắt. Cô sẽ đợi tôi phải không, Scarlett? Chỉ... Chỉ có Thượng Đế mới biết là cô sẽ đợi tôi cho tới khi chúng ta đánh bại tụi dân kia. Anh nói như không thở được, quan sát dành môi miếm lại của nàng. Lần đầu tiên nhìn rõ khóe miệng đó và suy nghĩ, chẳng biết nếu hôn được thì sẽ ra sao. Bàn tay ướt đẫm mồ hôi của nàng bỗng chui vào lòng bàn tay Sharks. Tôi không muốn đợi. Nàng nói trong khi ánh mắt mờ đi. "Socks, nếu lấy tay nàng miệng há hốc." Nhìn Socks qua đôi mắt mở hé, Scarlett thờ ơi nghĩ rằng anh ta giống như một con ếch. Socks lắp bắp nhiều lần, ngậm miệng lại rồi mở ra, và mặt lại đỏ tía lên. "Cô, cô có thể yêu tôi không?" Scarlet im lặng nhưng nhìn xuống. Và Sharks sửng sờ chẳng biết phải làm sao trong hoàn cảnh vừa sung sướng tột cùng, vừa bối rối. Có lẽ một người đàn ông không nên hỏi một cô gái như vậy. Trả lời một câu hỏi như thế, có lẽ không được đoan trang lắm đối với một cô gái. Chưa bao giờ có can đảm trong một tình cảnh như vậy, Sharks không biết phải làm sao. Anh ta muốn la hét lên, muốn ca hát, muốn hôn nàng. Và muốn nhảy nhót trên bãi cỏ Rồi kế đó chạy đi Khoe với tất cả mọi người Da trắng lẫn da đen rằng Nàng yêu anh Nhưng anh ta chỉ siết chặt tay nàng Cho tới khi những chiếc nhẫn của nàng lún vào thịt Chúng mình sẽ làm lễ cưới sớm hơn Phải không cô Scarlett uhm, uh, Nàng vừa đáp Vừa vâng vê vạt áo Chúng ta sẽ cùng làm hôn lễ một lượt với Mela. Không, nàng nói thật mau, mắt nàng long lên nhìn anh ta một cách gớm ghét. Sharks biết mình lại sai lầm lần nữa. Dĩ nhiên các cô gái ước ao lễ cưới của riêng họ, không thể chia sẻ vinh quang cho ai. Nàng thật độ lượng nên dễ tha thứ sự dụng về của anh, chỉ cần trời tối hơn một chút anh ta sẽ có thêm can đảm trong bóng tối để có thể hôn tay nàng và nói những điều mà anh khao khát từ lâu. Lúc nào tôi có thể nói với ba cô? Càng sớm càng tốt. Nàng trả lời, hy vọng anh ta sẽ nới lỏng tay ra trước khi nàng bảo anh ta buông. Sharks nhảy cỡn lên và trong một lúc nàng tưởng rằng anh ta sẽ nhào lộn trước khi trở lại vẻ trang nghiêm. Anh ta nhìn xuống nàng một cách nồng nàng lấy tim giảng dị của anh ta như lồ lộ trên đôi mắt. Nàng chưa hề thấy ai nhìn nàng như vậy bao giờ và chẳng bao giờ còn ai nhìn nàng như vậy nữa. Nhưng trong sự thờ ơ kỳ dị của nàng, nàng chỉ nghĩ anh ta giống như một con bê. Sharks mỉm cười thích thú. Tôi sẽ đi tìm ba cô ngay bây giờ, tôi không thể đợi được nữa. Tha lỗi cho tôi nha, cưng. Sự say đắm đã tới rất khó khăn, nhưng khi đã nói được một lần, anh ta lặp lại với sự thích thú. Nàng trả lời, Dân, tôi sẽ đợi ở đây, chỗ này mát và đẹp quá. Sharks băng qua sân cỏ và mất hút trong ngôi nhà. Scarlet ngồi lại một mình dưới gốc cây sồi xào sạc. Từ chuồng ngựa, đàn ông túa ra liên tiếp. Bọn hầu cận da đen chạy sau chủ của chúng. Anh em Munroy pheo phẩy nón nhưng vẫn phóng như bay. Anh em Fontaine và Khanh vẹt theo sau, reo hò ẩm ủy. Bốn anh em Toilerton vừa qua sân cỏ nơi nàng ngồi và Brent la lớn. Má sẽ cho chúng tôi ngựa đó. Từng mảng cỏ bị bốc lên khi họ vượt qua để nàng lại một mình. Ngôi nhà trắng với những thân cột cao dút trước mặt nàng, hình như tránh né nàng với một vẻ trang trọng xa vời. Nó chẳng bao giờ là ngôi nhà của nàng. Ashley chẳng bao giờ ôm nàng bước lên thềm nhà trong chiếc áo cô dâu nữa. Ồ, oh, Ashley, Ashley, em đã làm gì? Tận đáy lòng, bên dưới lớp kêu hãnh vừa bị song phạm và những tập quán lạnh lùng của nàng. Một cái gì gợi dậy sự xót xa. Một ý niệm trưởng thành bắt đầu chớm nở, mạnh hơn lòng tự kêu hay ích kỷ của nàng. Nàng yêu Ashley... Nàng biết rõ là nàng yêu chàng và nàng chẳng bao giờ thấy rõ ràng điều đó bằng lúc nàng nhìn Sharks mất hút, nơi khúc quanh của con đường sỏi đá.